các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu cả ba lão kia đòi moi lợn lên thì thật không thể ngăn cản được mà cũng không nên ngăn cản. Trong phút chốc, Thất thấy mình giải. Gã trầm ngâm một lúc rồi bảo: "Canh cứ về đi đã, để tôi hội ý với thủ trưởng kiệm xem thế nào." Có đúng là thủ trưởng đã nhất trí cho canh ăn hay không? Các anh đi về đi Ăn vào Nhớ chết lăn quay ra Ai chịu trách nhiệm Trung đoàn kỷ luật tôi Các anh có bênh tôi được không Lũ bộ đội thấy thật Đã siêu lòng Bấm nhau Kéo ra Đứng đợi ngoài sân Thất buồn dầu ngẫm nghĩ Mở ngăn kéo Lấy đèn pin Chạy sang Tìm kiệm Định hỏi cho ra lẽ Nhưng kiệm không có nhà Thất đứng tần ngần trước cửa phòng ngủ của chính trị viên Vũ Đấu. Toan gõ cửa, nhưng không hiểu nghĩ thế nào. Thất lại lững thứng trở về. Gã vừa vào, khép cửa lại, ngồi xuống bàn, thì lại có tiếng gõ cửa. Thất bực mình nói vọng ra, vào đi. Dưới ánh sáng mờ của ngọn đèn dầu, thất nhận ra thằng hậu phụ trách nuôi heo. Thất bực bội đập bàn quát: "Hỏi gì nữa? Lại đòi mổ lợn phải không? Tôi nói cho cậu biết, cậu nuôi lợn tắc trách để lợn chúng độc. Chất độc ngấm vào máu, tim bầm cả người, ăn vào để chết cả đám ư?" Hậu gái tai thú nhận. Trước khi nói, gã lấm lét nhìn trước nhìn sau. Vì muốn đảm bảo không có ai nghe. Báo cáo bác sĩ, lúc nãy đông người quá em không dám nói. Chả dấu gì bác sĩ, lợn có chúng độc chúng điếc gì đâu. Sáng nay em bận gánh nước tưới rau, quên cho nó ăn. Mãi đến chiều mới sực nhớ ra. Em đổ liều cho nó một thau sắn sống. Đang đói mà nốc vào toàn sắn sống, thành ra nó say nó chết chứ có gì đâu. Người mà đang đói mà ăn sắn cả vỏ cũng chết chứ đừng nói lợn, có phải không? Thôi thì bác sĩ cứ lở đi cho, để cánh họ cần chúng em xẻ thịt. Có thế nào? Chúng em chịu. Thất lặng người không biết nói gì, miệng đắn chát như người leo núi khát nước. Hội chứng suy tim Mấy tiếng chuyên môn mà thất công bố trước hằng quân chiều nay làm thất đau nhói trong ruột. Lâu lắm, thất mới ngượng ngùng bảo: "Cậu đừng cho ai biết là lợn chết vì say sắn nhé. Tôi sẽ ngơ cho cậu làm thịt." Gã anh nuôi hân hoan nhấn mạnh: "Bác sĩ chả cần dặn, em cũng phải giữ bí mật. Thủ trưởng kia mà biết em quên cho lợn ăn" rồi lại còn đổ sẵn sống cho nó ăn, lúc đang đói thì nguy cho em. Em chả dậy mà khai ra. Thất thở dài não nột. Thôi, cậu muốn làm gì thì làm, tôi không biết. Nhưng mà chớ nói với ai là tôi cho phép. Hậu sung sướng quá, cúi đầu chào Thất rồi bước lùi ra cửa. Thất còn cẩn thận dặn theo một lần nữa. Nhớ Nhớ là không được hở cho ai biết là lậu chết vì say sắt. Vì tôi đã nói rằng là nó trúng độc. Hậu. Gật đầu, bước nhanh ra cửa. Còn nói thêm một câu cuối. Báo cáo bác sĩ. Dù có đứa nào kề dao vào cổ em, em cũng không khai hậu ra khỏi, thất vội vàng tắt đèn, buông màn, lao lên giường nằm. Nhưng nỗi dằn vặt làm thất cứ nằm mãi không ngủ được. Giữa đêm khuya vắng lạnh, thất nghe vang vẳng từ phía nhà bếp, tiếng dao tiếng thớt rộn rã vọng lên. Rồi chỉ trong chốc lát, doanh trại lao sao từng bước chân, tiếng gọi nhau cười đùa ơi ới như một đêm hội giếng rừng khu. Chắc hẳn thằng Hậu đã đi báo tin. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net